Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bộ truyện đấu la đại lục ngoại truyện. Như các bạn đã biết ở phần 1 của bộ truyện đấu la đại lục là cuộc hành trình của đường Tam và sự lai khắc thất quái ở đấu la đại lục. Quá trình tu luyện cũng như cuộc chiến tranh với võ hồn điện đã làm nên một phần truyện hết sức hấp dẫn. Ở phần ngoại truyện này là cuộc sống tiếp diễn của đường Tam ở thần giới. Liệu phần truyện này có gì hấp dẫn hay không? Mời các bạn cùng đón nghe.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 Cẩn thận nhìn lại, vậy mà có thể nhìn thấy mây mù phiêu đãng, lại như vô tận thâm sâu. Lúc này ngồi ở bàn tròn chung quanh bao gồm 5 người. Ngồi ở chủ vị là một người mặc hoa lệ trường bào nam tử màu lam. Mái tóc dài cũng đồng dạng là màu lam. Mái tóc tại sau lưng trải lên trên trường bào màu lam, bên trên phẳng phất có nước gợn nhộn nhạo. Nếu như cẩn thận nhìn, ánh mắt lập tức cũng sẽ bị cái mái tóc kia màu xanh thẳm kia hấp dẫn.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 Mà bên phía tay trái của hắn, là một thân nữ tử mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, sắc mặt tràn đầy sinh mệnh khí tức. Trên mặt thủy chung mang theo một tia mỉm cười. Tướng mạo tuy không bằng nữ tử tuyệt sắc ngồi đối diện bên kia, nhưng trên người phẳng phát một mùi thơm, quả thực làm cho người khác khó có thể quên. Càng làm cho người khác cảm thấy hết sức thân cận. Hải thần, gần đây ở hạ giới có rất nhiều hồn sư đặt được hồn lượng cao nhất. Nhưng vì số lượng chi thần đã đủ, nên không thể chuyển thừa mà lên thần giới được. Đã đến lúc chúng ta nên mở rộng thần giới rồi Thanh âm trầm thấp từ người mặc áo choàng lớn màu tím kia truyền ra Đôi mắt trên khuôn mặt bị che khuất nháy lên màu sắc quang mang Hướng về về thanh niên tóc xanh ngồi ở giữa Thanh niên tóc xanh nhíu mày Hủy diệt chi thần, thần giới từ xưa đến nay vẫn vậy Quy tắc vẫn chưa có thể thay đổi Có thể muốn mở rộng là mở rộng được sao Huống chi, chuyện mở rộng thần giới có thể gây nên việc thần giới không ổn định Không thể làm được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 Nếu là muốn biểu quyết, cũng phải tổ chức hội nghị ủy ban thần giới mở rộng, 5 người chúng ta không phải là muốn quyết là quyết định được. Chờ sau hãy nói. hắn mượn sức ép của cả ủy ban, cứng rắn đem ý kiến của hủy diệt chi thần mà bác bỏ. Hủy diệt chi thần trên người trường bào màu tím không gió mà bay. Hồng sắc quang măng lué lên, trong giây lát lại yên tĩnh trở lại. Ngồi ở cạnh hủy diệt chi thần, cô gái nói. Chuyện này đúng là nên bản bạc kỹ hơn. Hủy diệt chi thần, người cũng không nên nóng vội rồi. Nàng mới mở miệng nói chuyện, hủy diệt chi thần ánh mắt lập tức trở nên nhu hòa vài phần, toàn bộ người cũng quay về trong yên lặng. Nữ tử lại nhìn về phía Hải thần, mặt mỉm cười mà nói: "Hải thần, cảm giác ngươi ngày gần đây sinh cơ sức khỏe rồi giàu đấy. Ngươi đã biết vợ ngươi mang thai con trai của ngươi chưa?" "Hả?" Hải thần ngẩn người, liền quay sang nhìn nàng nói: "Sinh mệnh nữ thần, ngươi nói đúng chứ?" Sinh mệnh nữ thần thần bí cười, nói: "Đi về nhà hỏi vợ của ngươi đi, tự nhiên sẽ biết." Hải thần sắc mặt biến hóa, hắn hướng sinh mệnh nữ thần nhẹ gật đầu, nói, cảm ơn ngươi. Gương mặt vẻ cách động lóe lên. Hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần ngồi đối diện hai người, cũng đồng thời mặt mỉm cười, hướng hải thần nhẹ gật đầu, nói, chúc mừng ngươi. Hải thần mỉm cười hoàn lễ. Hủy diệt chi thần thanh âm có chút nguội lạnh mà nói chúc mừng. Tuy rằng trong lòng cũng không muốn nói, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nói ra. Hải thần nói.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 Hắc Y tà Ác Chi Thần đứng lên, quay đầu nhìn về phía Hải Thần, mỉm cười nói. Thoạt nhìn hủy diệt Chi Thần vẫn là oán niệm rất sâu. Bất quá hắn cũng là vì thần giới phát triển hơn mà thôi. Áo trắng Thiện Lương Chi Thần đứng lên, nói. Hắn hôm nay tâm tình có chút vội vàng sao động. Hải Thần, người chớ để ý. Hải Thần mỉm cười, nói. Ta hiện tại cũng không thời gian để ý tới hắn, ta chỉ muốn nhanh một chút về với Thê Tử của ta. Hôm nay phiền các người xử lý công vụ giúp ta.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 Thần giới ủy ban chúng ta năm thần bên trong, hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần đều có thâm niên lâu nhất, hài thần so với chúng ta sớm một ít nhưng cũng không phải sớm quá nhiều. Chúng ta lại càng không cần phải nói, nếu như không phải hai đại thần vương rời đi, để cho chúng ta tạm thay thiện lương chi thần, cùng tà ác chi thần chi thần vị. Chúng ta căn bản không có tư cách ở chỗ này. Luận thực lực chúng ta năm thần bên trong, có lẽ hài thần mạnh nhất. Hắn dù sao còn kiêm bộ tu là thần thần vị. Sau đó là hủy diệt chi thần, sinh mệnh nữ thần, còn chúng ta yếu nhất. Người nói rất đúng, chúng ta ở giữa xem xét, có lẽ là biện pháp tốt nhất. Coi như là bọn hắn thật sự tranh đấu, thần giới tự trung vẫn không thể loạn. Tà A Chi Thần nói, thần giới trước mắt có, nhất cấp thần cách gồm 18 vị, nhị cấp thần cách gồm 216 vị, tam cấp thần cách gồm 1847 vị, còn lại thần quan bình thường, cùng thiên thần tuần liệp giả, ước chừng hơn vạn. Bọn họ cùng chúng ta giống nhau, lựa chọn trung lập, có lẽ chiếm đa số. Dù sao tất cả mọi người là một phương thần cách. hải thần cùng hủy diệt chi thần chẳng qua là ý niệm không hợp mà thôi. Thẳng thắn nói, ta thật hy vọng hai đại thần vương sớm chút trở về. Có bọn họ, cũng sẽ không có nhiều như vậy chuyện. Thiện lương chi thần vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Hai tên gia hòa kia, dây dưa đời đời kiếp kiếp tại hạ giới luân hồi.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 Thiện lương chi thần khuôn mặt đỏ lên Mắt trắng không còn chút máu Nói Vậy có thể trách ai Còn không phải ngươi không có bổn sự Ta muốn uống rượu Ngươi rót rượu cho ta uống Tả ác chi thần mãnh liệt ôm nàng lên Nói Được rót cho ngươi uống Đến liệt diễm hồng thần Như thế nào đây Vừa nói Hắn ôm thiện lương chi thần xoay người rời đi Lóe lên một tia màu đen quang ảnh liền biến đi mất Đỉnh thần núi mây mù vờn ở phía trên chung quanh thân thể của hủy diệt chi thần sương mù tự nhiên vậy biến thành màu tím sậm. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, tại chung quanh thân thể hắn, nguyên một đám hơi nước đều lập tức phá diệt, hóa thành hư vô. Cái màu tím sậm quang mang cũng trở nên càng phát mạnh mẽ. Người hôm nay làm cái gì vậy? Thanh âm nhu hòa phía sau hắn vang lên. Sinh mệnh nữ thần không biết lúc nào đã đi tới sau lưng của hắn. Hủy diệt chi thần âm thanh lạnh lùng nói.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 Nếu như là ta, thần giới đã không còn ở trạng thái như bây giờ nữa rồi. Sinh mệnh nữ thần như mày, nói. muội biết huynh cũng có phần bất mãn. Hủy diệt, ki thật hài thần cũng không có làm sai cái gì. Không sai, lúc trước hắn tiến vào thần giới, đúng là dẫn vào không ít người. Nhưng chúng ta cũng không thể không thừa nhận. Cái đấu la đại lục kia, đúng là xuất hiện rất nhiều ưu tú nhân tài. Bọn hắn cũng đều là theo dựa vào chính mình tu luyện thành quả.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 Tu La Thần cùng chúng ta giống nhau, đều là thần giới xưa nhất tồn tại, là thần giới ủy ban thành viên. Tu La Thần truyền thừa thần vị đúng là một việc đại sự. Mang thêm một ít thành viên tiến vào thần giới, cũng không gì đáng trách. Lúc ấy, hai đại thần vương cũng đã phê chuẩn. Ta biết rõ, người có chút bất mãn vì hai đại thần vương tại chuyển thế trọng sinh, đem thần giới cho hài thần. Nhưng nếu như là để cho ta lựa chọn, ta chỉ sợ cũng phải làm như vậy. Lời sinh mệnh nữ thần vừa nói ra. Hủy Diệt Chi Thần lập tức bỗng nhiên xoay người lại, áo choàng xuống buông thõng xuống, một đôi mắt màu đỏ như máu, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, nhìn chăm chú nàng. Một cỗ thần khí lạnh thấu xương, Hủy Diệt Chi ý lập tức hướng nàng đánh tới. Hủy Diệt Chi ý những nơi đi qua, thiên địa nguyên lực cũng bị nghiền nát. Nhưng mà, lúc cỗ thần lục khổng lồ tiếp cận sinh mệnh nữ thần, rồi lại bị một lần nữa tổ hợp lại, khôi phục nguyên bản bộ dạng. Sinh sinh diệt diệt, thập phần kỳ dị. Sinh mệnh nữ thần thờ dài nói, thế giới của ngươi đúng thuộc về hủy diệt đấy. Ngươi cương trực công chính, điểm này chúng ta đều tin tưởng. Nhưng mà, dùng hủy diệt chỉ để cai quản thần giới, tuyệt không phải chuyện tốt. Chuyện này, hai vị thần vương trước khi rời đi cũng đã tìm ta nói qua về việc hải thần. Ta cũng đã đồng ý, ta tin bọn họ cũng đi tìm ngươi, chỉ có điều ngươi nghe không mà thôi. Hủy diệt không nên làm gì việc ngốc ngách, đáp ứng ta được không?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 Sinh mệnh nữ thần nói khẽ. Ta tin tưởng hải thần sẽ không nói dối. Hơn nữa, loại sự tình này, thả tin là có còn hơn là không. Sinh mệnh của chúng ta càng dài thì sinh mệnh khác cũng càng dài. Hủy diệt chi thần nói. Lời ngươi vừa nói, ý là việc hắn có con. À đúng rồi, vợ hắn lại có mang thêm một đứa. Hình như là con trai. Sinh mệnh nữ thần buồn vô cơ nói ra. Hủy diệt chi thần ôm sát thân thể mềm mại của nàng. Nói. Đều tại ta, vì hủy diệt ý chí của ta mà chúng ta không thể có con.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 kiều nhan tuyệt sắc rung động lòng người, nhất là ở đôi trong mắt, đặc biệt linh động. Nếu cùng thiện lương chi thần so sánh với nàng, nàng càng thêm thanh lệ động lòng người, hơn nữa có một loại đặc thù khí chất khó nói lên lời. Cửa mở, thân ảnh màu làm bên ngoài vâu ti vào, chỉ một cái lách mình, liền đi tới bên cạnh người nàng. Hai tay bắt lấy đầu vai của nàng, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú nàng. Tiểu vũ, muội, muội đã có thai. Hải thần đường tam không nén được tâm tình, thanh âm có chút ít run rẩy hỏi. Bọn hắn ở lại thần giới đã rất nhiều năm, lại chỉ có một cô con gái Thần muốn mang thai, thật sự là rất khó khăn Có thể ra đời cũng đã đúng là thập phần may mắn Cho nên hải thần vẫn cho là chính mình không có khả năng có con nữa rồi Nhưng hôm nay sinh mệnh nữ thần nói, hắn mới biết được Chính mình vậy mà lại có một đứa bé, còn có cái gì có thể so sánh Tiểu vũ, tức giận Huynh chỉ nghĩ đến con, huynh đều không quan tâm tới ta Hải thần vội vàng buông ra bắt lấy tay của nàng, quay người lại ngồi bên người nàng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 Bảo huynh đi hướng đông, thì không được phép đi hướng tây. Mụi nói cái gì, huynh không làm được là coi như sai. Nhìn nàng vẻ mặt ngang ngược, hải thần bất đắc dĩ nói. Từ trước tới nay vẫn luôn như vậy mà. Hôm nay mụi còn cường điệu lên sao? Tiểu vũ gãi gãi đầu. Ồ, hình như đúng vậy. Cái này muội sửa một chút. Sau khi muội sinh con ra, huynh phải yêu ta nhiều hơn con một chút. Hải thần vỗ vỗ cai chán. Nào có người mẹ nào lại so đó tình cảm với con mình cơ chứ? Tiểu vũ cố chấp nói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 Đường tâm mỉm cười, lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực, nói. Yên tâm đi, ta biết rồi. Tiểu vũ, buổi tối ta thật sự phải ngủ ở thư phòng sao? Đương nhiên. Tiểu vũ đáp. Vậy buổi tối, muội cũng không được tìm ta mà nhõng nhẽo đó. Huynh như thế cảm thấy thoải mái đấy. muội không thèm. Tiểu vũ cao mày đáp. Sáng sớm, vang sáng như hòa từ ngoài cửa sổ hắt vào trong căn phòng. Làm cho căn phòng tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt. nhạt. Thần giới không có mặt trời, nhưng cũng có ngày đêm Chỉ có điều, ngày và đêm về thời gian có khác nhau chút so với hạ giới. Đường Tam có chút bất ngờ khi Tiểu Vũ đang giúp vào trong ngực mình mà ngủ. Nàng ngủ nhìn như một con mèo nhỏ vậy. Chỉ khác là hai đôi tay và đôi chân của nàng cũng không an phận chút nào. Một cặp chân thon dài mềm mại gác lên trên đùi phải cào đường Tam. Hai tay ôm lấy eo, đầu thì kề sát tại ngực đường Tam, nước miếng làm thấm ướt cả một vạt áo. Thỉnh thoảng nhúc nhích làm trên da thịt của đường Tam cảm giác trơn mềm, khiến cho hắn cũng cảm thấy một chút kích thích. Nha đầu kia, không biết ta đối với muội có sức hút gì không chứ. Không phải là nói tối ta ngủ riêng một mình ở thư phòng hay sao? Ngày hôm qua, ai mơ mơ màng màng đi vệ sinh, sau đó liền chạy tới đây chui vào. Không khách khí dán lên trên người ta, sau đó thì cứ như vậy mà ngủ. Đường Tam nắm lấy hai má Tiểu Vũ vừa lóc vừa nói, "Này, muội tỉnh lại đi. Đừng nhéo muội." Tiểu Vũ gạt hai tay Đường Tam ra khỏi mặt mình, sau đó vẫn ôm chặt Đường Tam và ngon lành ngủ tiếp.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 Ma nơi ở của hắn là ở chỗ sinh mệnh nữ thần. Bọn họ ở trong một tòa thành bên cạnh một hồ nước lớn. Ánh sáng lờ mơ trong sáng sớm, ẩn hiện lờ mơ trong đại sảnh. Ở cửa ra vào có một luồng ánh quang màu hồng, kéo dài từ cửa vào đến đại sảnh. Một đạo thiểm điện từ ngoài cửa sổ xẹt vào. Lập tức để lại trong đại sảnh những đốm sáng lập lòe. Có thể nhìn thấy bên trong đại sảnh, ngồi ngay ngắn bên cạnh chủ vị chính là hủy diệt chi thần. Ở phía hai bên chủ vị có tất thảy bốn cái ghế, phía trên được chạm trổ hình thái khác nhau của tám người. Không chuẩn xác mà nói, hắn là hình thái của tám vị thần. Tại đây có tám vị thần, chỉ có một người ngồi ở phái tay trái của người thứ nhất. Thân mặc một lớp áo giáo nặng nề ngăn cản khí tức thần lực toát ra bên ngoài. Còn lại bảy người, khí tức trên người nhiều ít đều toát ra một loại khí tức. Khiến người khác cảm thấy áp lực. Chuyện đó, các người chuẩn bị bắt đầu đi. Đó là âm thanh trầm thấp của hủy điệt chi thần vang lên trong nghị đường. Lời vừa nói ra, ngồi ở phía dưới tám vị thần cách, thân thể đều hơi chấn động. Một đã dáng người nhỏ gầy, thần lực trong mắt phóng ra màu lục quang âm u. Cái lưỡi dài của hắn liếm lấy một lượt môi dưới rồi nói. Chủ thượng, thật sự đã có thể bắt đầu rồi chứ. Chúng ta thật sự phải đối đầu với hải thần. Thanh âm của hắn thập phần cổ quái. Thậm chí ngay cả phân biệt giọng của nam hay nữ cũng phân biệt được. Ta nói là đã có thể bắt đầu chuẩn bị. Người nghe không hiểu sao. Thanh âm của hủy diệt chi thần bổng trở nên rét lạnh, khiến toàn bộ trong nghị đường lập tức câm như hến. Đúng, đúng, chủ thượng. Chuyện này chúng ta nên bắt đầu thôi. Vị thần gầy nhỏ kia không ngừng nói tiếp. Đó chính là lời nói của đố kỵ chi thần, thần chi cấp 1. Hủy diệt chi thần lạnh lùng nói. Chuyện của hải thần ta sẽ giải quyết. Ta sẽ nắm thần giới trong tay, không để hắn phải đắc ý nữa. Chuyện bây giờ các người phải làm là đem toàn bộ công tác chuẩn bị làm cho tốt. Đúng vậy, thưa chủ thượng.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 nhìn thấy đôi lông mày cao có lên xoa bóp lên chắn đường tam huynh làm sao vậy tiểu vũ thanh âm dễ nghe vang lên đường tam mặc kệ để nàng mát ra cho mình trên mặt toát ra một tiêu ôn hòa mỉm cười không có gì, chẳng qua là những ngày này không biết vì sao ý nghiệm thần ý trong đầu của nhân loại sụt giảm đáng kể không biết ở các đại lục ở hạ giới xảy ra chuyện gì hay không ta đã cho người đi điều tra mấy lần mà không có bất kỳ kết quả nào tiểu vũ đi đến trước người đường tam ngồi xuống trên đùi hắn Trải qua nửa năm, nàng hiện tại đã mang thai tháng thứ 8 Còn hơn một tháng thời gian nữa là đã hạ sinh lân nhi rồi Có phải hay không là dự cảm trước kia của huynh sắp sửa ứng nghiệm rồi Tiểu vũ thấp rộng nói ra Thân thể đường tam chấn động, ôm nàng, nói Tốt nhất không nên xảy ra, mà ta cũng không hy vọng nó xảy ra vào lúc này Lúc này lân nhi sắp ra sinh rồi Thời điểm này mà xảy ra đại kiếp thì thật sự rất không tốt Tiểu vũ trên mặt toát ra một nụ cười ôn hòa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 Tuy nhiên trên mặt có một tròm dâu dài, một đôi mắt đào hoa quang mang lưu chuyển. Lúc này hai tay đang ôm đầu say mê nhìn nữ tử kia đang khiêu vũ. Huynh, ta múa cho Huynh xem, Huynh còn trách ta. Ta xem Huynh cũng không đáng để được xem. Nam tử kia cũng không giận. Hắn đã đứng dậy, liền bày ra bộ dáng như hổ đói vồ mồi hướng phía nữ tử kia mà nhào tới. Váy vàng nữ tử cười hì hì, thân thể mềm mại linh hoạt tránh xoay người liền tránh qua một cái. Hai người cứ như vậy vui đùa trong bụi hoa. Nói ra cũng có điều kỳ quái, bọn hắn vô luận là vui đùa ẩm ý như thế nào. Mà trong bụi hoa cũng không có bất kỳ bông hoa nào bị bẻ gãy. Được rồi, được rồi, chơi với huynh nữa. Huynh nhanh đi nấu cái gì cho ta ăn đi, ta đói bụng rồi. Nữ tử váy vàng giữ chặt hai tay nam tử kia, lắc lắc vẻ bản trách nói. Nam tử cười hắc hắc, nói. Hôm nay muội muốn ăn lạp xưởng gì? Chỗ này ta có rất nhiều cái lạp xưởng lớn. Nào là tiểu tịch chàng, ma cô chàng, đầy đủ các loại lạp xưởng đó. Phi, phi, phi, huynh làm muội muốn ghét huynh chết đi được, nổi tiếng món gì thì không nổi, lại đi nổi tiếng mấy món lặp xưởng chết tiệt, thiệt thòi lại chính là muội, luận nấu nướng huynh còn không bằng tâm tình chi thần đấy. Dù sao muội cũng mặc kệ, muội muốn ăn món ngon khác lại về mỹ vị, huynh tự đi xử lý đi. Chưa làm cho muội thỏa mãn cái dạ dày này, hôm nay cũng đường hồng vào phòng ngủ. Được rồi, được rồi, ai bảo vợ của ta là cửu thải thần nữ chứ? Muốn ăn ngon thì cũng rất đơn giản, ta vốn là thực thần mà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 Trên mặt cười tủm tìm, xem nàng đang nhanh tay đưa đĩa cơm rang lên miệng ăn ngon lành. Bồng nhiên lúc đó, thực thần sắc mặt bồng nhiên hơi đổi. Nhìn nhanh về một phương hướng liền rời đi. Sau lưng từng vòng quang mang khí tức trùn điệp hóa thành năm vòng quang hoàn. Một cổ khí thế cường thịnh cũng đồng dạng bay lên. cửu thải thần nữ cũng cảm thấy có cái gì đó không ổn. Thả đĩa cơm trên trong tay ra, nàng lóe người lên đồng dạng cũng đã đến bên người thực thần. Đồng dạng cũng là năm vòng quang hoàn sau lưng.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 các người như thế nào lại không biết ta là ai sao? chẳng nhẽ các người muốn phản kháng? người kia với thanh âm âm lãnh mang theo vài phần đắc ý nhưng lại có một loại áp lực áp bách đến rất khó để hình dung. bất quá cũng chỉ là hai cái nhị cấp thần cách phụ trợ mà thôi cũng không thể xanh với nhị cấp thần cách hệ chiến hồn của ta. thần giới có các thần vị như các người thật là lãng phí thần lực. một cái thân ảnh màu vàng kim từ đằng xa dần dần đi ra rất chậm nhưng mà thân ảnh hiện tại của thực thần cùng cửu thải thần nữ trước mặt nhanh chóng phóng đại lên.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 Điều này thì dũng là thực thần vẫn có chút tác dụng nha. Về sau người chính là bổn tọa ngữ dụng đầu bếp rồi. Ha ha! Ta mong chờ ngày này đến nhanh với người chút. Thực thần khinh thường hừ một tiếng. Vì sao người lại xuất hiện với bộ dáng kiêu ngạo như lúc này? Cựu thải thần nữ nhẹ gật đầu, nói. Ngày trước người khác nhưng lớn lên lại xấu như vậy. Tên quái dị thân thể người cứng đờ, giận dữ hết. Các người dám nói xấu ta. Thực thần ngạo nghĩ nói. Nhìn cái tính tình của người còn không biết là tốt hay xấu chứ.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 Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục trên kênh H2X Audio. Đây là một hồ nước với mảng sắc âm U màu hồng. Chính xác mà nói, đây là hồ nước do dung nham nóng chảy tụ tập lại mà thành. Nhiệt độ kinh khủng của nó, khiến không khí xung quanh hết thầy đều vặn vẹo bên trong, tạo nên một chút hư huyễn. Lẳng lặng nổi trên mặt hồ là một tên vóc dáng mập mạp. Hắn thân thể trần trụi, đôi mắt nhỏ ở bên trong lộ ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Hắn dường như đã nằm thật lâu ở chỗ này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 Nhưng rất nhanh lúc này, vòng màu đỏ sậm đã khoét trương đem toàn bộ dung nham trong hồ bao phủ lại. Một cỗ khí tức đặc thù bắt đầu ở trong phạm vi này tràn ngập ra. Dường như có một vài hương vị ngọt nhàn nhạt nhưng càng về sau lại nồng đậm. Nham thạch trong hồ từng đợt bốc lên, nóng chảy dữ dội. Trong nham thạch nóng chảy đang bốc lên bên trong, xuất hiện một đám hình dáng thiếu nữ huyền chuyển ở bên trong. Nam tử kia trong giây lát ngồi dậy, dẫm lên nham thạch bên trong như là đang dẫm lên trên đất bằng. Lúc hắn ngồi dậy, thân hình cao lớn của hắn hiện ra một loại kỳ dị hồng kim sắc. Sau lưng quần sáng lập lòe, 5 vòng hồng sắc quang luân hộ tụ ở phía sau. Đem khí sắc màu đỏ xung quanh, biến thành một màu hồng kim sắc. Nguyên một đám thiếu nữ đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn. Ánh mắt nam tử quang mang màu đỏ lóe lên, sau lưng hồng kim sắc đột nhiên bùng cháy mạnh. Một tiếng phượng hoàng ngâm lên rõ to, một con phượng hoàng màu hồng kim sắc bồng nhiên từ hồ nham thạch chui ra hướng về phía đám thiếu nữ đằng kia phóng đến, khiến bọn chúng chạy tán loạn. Ồ, trong sắc vũ thiên ma của ta mà người cũng tỉnh táo lại được, rất không tuổi nha, tiểu bàn từ. Tiếng cười duyên phát ra ở bên trong một thân ảnh thon dài đang đạp trên dung nham nóng chảy mà chậm rãi đi đến. Đằng kia là một nữ tử mặc váy dài màu trắng nổi bật trên màu lửa màu đỏ, tạo ra hai màu sắc tựa như đối lập vậy. Nàng là một tuyệt sắc dung nhan, dáng người càng là hoàn mỹ không tí vết. Quan trọng nhất là, một thân người váy trắng kia như ẩn như hiện, phảng phất có được vô tận lực hấp dẫn trong người phóng ra, sắc dục chi thần sao? Mập mạp ánh mắt nhíu lại, nhưng qua trong giây lát liền trở nên một mảnh thanh tịnh, cường thịnh khí tức cũng theo từ trên người hắn phát ra, hướng trên đỉnh đầu hồng kim sắc hỏa phượng hoàng tại thời khắc này, phát ra ánh sáng chói rọi chói mắt. Hai, sắc dục chi thần thở dài một tiếng. Khuôn mặt của nàng nhìn qua đúng thật là thánh khiết dường như không có bất kỳ một tia nhục dục nào, nhưng lại hết lần này đến lần khác, dường như có một lực hấp dẫn rất lớn. Xem ra tình báo của chúng ta có chỗ sai lầm. Nếu như ta nhớ không nhầm, thời điểm lúc trước ngươi vẫn còn ở đấu la đại lục, ngươi vẫn thích nữ nhân mà. Như thế nào qua mấy thập niên, ngươi liền chuyển biến từ tà hòa phượng hoàng thành phượng hoàng chi thần, mà một tia tà hòa phượng hoàng cũng không còn, thật đáng tiếc. Thanh âm phát ra rất mềm mại quẩn quanh từng chữ. Thân ảnh của nàng liền hướng về cơ thể phượng hoàng chi thần mà lao tới. Phượng Hoàng Chi Thần lập tức cảm thấy khí tức chập chờn, Tinh thần của hắn xuất hiện một chút run dẩy. Có nén lại một chút, hỏa diễm trong cơ thể dường như đang muốn dâng lên vậy. Sắc dục Chi Thần đang muốn khơi gợi những dục vọng trong lòng tà hỏa Phượng Hoàng. Nhưng đúng lúc này, trong lòng hắn cũng đồng dạng xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng. Đó là một nữ tử xinh đẹp mang theo vài phần ngựa ngùng. Đó là vợ của hắn đang ở đại lục. Cái thân ảnh này xuất hiện nhất thời làm Phượng Hoàng Chi Thần thần hồn chịu run lên. Ngay sau đó, hai trọng mắt đột nhiên phát ra kim hồng sắc ánh sáng rực rỡ. Oanh! Một tiếng nổ chói tai, Phượng Hoàng chi thần tại thân thể hai bên mở ra, hướng trên đỉnh đầu kim hồng sắc hỏa Phượng Hoàng quang mang bùng cháy mạnh. Ngay sau đó, hắn đã hóa mình thành một đoàn kim quang. Toàn bộ nham thạc hồ trong nháy mắt này lại là hoàn toàn xôi trào. Tất cả nham thạch nóng chảy đồng thời bay lên. Hướng phía thân hình hỏa Phượng Hoàng kia sắp nhập vào.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 Sau lưng sắc dục chi thần, từng vòng quần sáng lặng yên phóng tới, hóa thành bảy vòng quang luân, quang mang nở rộ. Màu đỏ sậm quang luân bên trong, từng tầng sáng một vô thiên cái địa phóng tới, tựa như một cái lồng răm thật lớn, đem tất cả phượng hoàng chi thần hỏa diễm toàn bộ áp chế trong đó. Ngươi muốn làm gì? Phượng hoàng chi thần thanh âm trầm thấp vang lên. Muốn làm gì à? Tỉ tỷ chỉ là muốn mời ngươi đi làm khách của ta mà thôi.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 Chính là thần cách gần với thần giới ủy ban, cùng hai vị thần vương và cùng ba vị chấp pháp giả cường đại tồn tại. Phượng Hoàng chi thần Tu Vi là nhị cấp thần cách, nhưng đụng độ với thần cấp một, cuối cùng không thể vượt qua được sự tranh lệch. Màu đỏ sậm quang mang lóe lên, thân ảnh kia cũng đã dung nhập vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy đâu. Phượng Hoàng chi thần trên không trung, thân thể chấn run lên một cái. Ngay sau đó, hai con người hắn liền do kim hồng sắc biến thành màu đỏ sậm. Hỏa Phượng Hoàng cực lớn ở không trung bắt đầu kịch liệt lay động.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 Ngay cả thần vương thần cách cao cấp nhất, cũng không dám cho nàng xâm nhập vào bên trong thần hồn. Phượng Hoàng Chi Thần đáng lẽ cũng không dễ dàng bị xâm nhập vào như vậy. Chẳng qua là hắn chưa bao giờ cũng giao thủ với thần vị tội lỗi, cho nên mới ngay từ đầu đã bị tốn thất nặng. Màu đỏ sậm quang mang đã dần dần lan tràn đến ngực của Phượng Hoàng Chi Thần rồi. Chỉ cần tiếp tục hướng lên, đem đầu của hắn cũng chiếm lĩnh. Như vậy, Phượng Hoàng Chi Thần cũng là bị bản thân sắc dục làm cho khống chế, do đó rơi vào sắc dục Chi Thần khống chế. Nhưng mà cũng vừa lúc đó, Phượng Hoàng chi thần thân thể ngưng trệ một chút, thời gian trong chớp mắt dường như ngừng lại. Phượng Hoàng chi thần trong miệng thốt ra rõ ràng mấy chữ. Thê tử, ta rất nhớ ngươi. Tiếp theo trong nháy mắt, kim hồng sắc quang mang sáng trói bỗng nhiên từ trên chắn hắn phát sáng lên. Họa Phượng Hoàng cực lớn đột nhiên ngẩng đầu. Một tiếng Phượng ngâm to rõ bỗng nhiên vang lên. Kim hồng sắc từ đầu của hắn, bỗng nhiên hướng phía toàn thân lan tràn ra.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 Tại vì chính mình am hiểu nhất lĩnh vực này, vậy mà đã thua bởi phượng hoàng chi thần thần hồn kiên định. Trong lòng ngươi có tình cảm chân thành. Sắc dục chi thần kinh ngạc hỏi. Phượng hoàng chi thần thản nhiên nói. Xem ra ngươi cũng chỉ hiểu được chuyện của ta đi vào thần giới lúc trước. Về mặt khác, ngươi lại cũng không biết. Tại sao khi ta đi vào thần giới, ta luôn ở chỗ này mà không rời đi. Thậm chí ngay cả cái này nham tương hồ này đều chưa có rời khỏi. Ngươi biết đây là tại sao không? Sắc dục chi thần lắp đầu.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 Tại tất cả thần thú bên trong, ngoại trừ Long thần đã không tồn tại bên ngoài. Tất cả thần thú đều chỉ có thể là nhị cấp thần cách mà thôi, ta cũng là như thế. Ta là nhị cấp thần cách. Nhị cấp thần cách là không thể đủ tu vi để mang người thân tới đây. Thê tử của ta, vĩnh viễn lưu tại đấu là đại lục, chỉ có ta, đến nơi này. Thế nhưng, ta một người ở chỗ này, thì có ý nghĩa gì chứ? Cho nên ta hận, ta hận tự chính mình không cố gắng, hận tự chính mình không có năng lực mang theo thê tử đi vào thần giới, vĩnh viễn cùng nàng chia liệt.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 Trong lúc nhất thời, nàng thân là thần cách cấp một, vậy mà cùng nhị cấp thần cách phượng hoàng chi thần lực lượng ngang nhau. Đúng lúc này, hồng sắc trên bầu trời đột nhiên trở nên thâm sâu. Ngay sau đó, một thanh âm lạnh lẽo vang lên. Thật không nghĩ tới, đường đường là sắc dục chi thần, ngay cả chút ít sự tình đều làm không xong. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta tới giúp người một tay. Một quang mang màu vàng chanh bồng nhiên rơi xuống. Toàn thân người đó đều được bao phủ bởi một bộ trường bào màu vàng tranh bên trong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 Tại sao lưng nàng, màu đỏ sậm quang luân trở nên vô cùng cường thịnh. Đem áp bức người đối diện vừa mới tới. Người bắt không được hắn, ta trả nhẽ giúp người một tay cũng là không đúng. Ta với người đổi lại một chút mới đúng, đáng lẽ ra người là phẫn nộ chi thần thay ta mới đúng. Thân ảnh kia có chút e ngại nói. Sắc dục chi thần khí tức thoáng bình phục vài phần, nhưng trong ánh mắt như trước vẫn âm lãnh. Hừ lạnh một tiếng, phóng người lên, kéo dài lụa màu đỏ mang theo phượng hoàng chi thần, hướng phía xa xa bay vút lên mà đi. Phẫn nộ chi thần tức giận hừ một tiếng, hóa thành một đạo cam sắc quang mang cũng là nhanh chóng đuổi theo đi. Nham tương hồ lại khôi phục tĩnh lặng. Chẳng qua là, bây giờ nó lại thiếu đi chủ nhân nơi đây. Tập truyện đấu la đại lục ngoại chuyện hôm nay xin tạm dừng tại đây. Mời các bạn lắng nghe tiếp ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.